Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 412 ngũ giác truyền Tống Trần. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Thủy hồ này rộng vừa phải nhưng sâu tới hơn trăm trượng Sở dĩ như vậy. Là để tránh thần thức giò xét. Nếu lấy thực lực hóa hình kỳ yêu thú cho dù có sâu thêm 10 lần. Chỉ cần khổng tức tiên tử cố ý thả ra thần thức thăm dò thì chắc chắn dễ. Giang phát hiện. Nhưng thủy đầm này vốn không có gì đặc biệt, không ai. Lại dối hơi dùng thần thức ở dưới hồ tìm tòi làm gì. Tóm lại bách độc thần quân bố trí vô cùng xảo diệu, đã thu được hiệu quả. Khoảng sau một tuần trà, Lâm Hiên đã xuống tới dưới đáy hồ. Dựa theo vị trí được ghi lại trên ngọc giản. Không tốn bao nhiêu sức. Lực hắn đã tìm được chuyện tống trận. Lâm Hiên vỗ vào túi chứ vật. Lấy ra một viên bảo châu màu lam nhạt cỡ. Nắm tay. Vật này vốn là nội đan yêu thú thủy thuộc tính. Lại dùng thêm một ít. Tài liệu khác tỉ mỉ luyện chế mà thành có công hiệu tỷ thủy. Lâm Hiên triệt hồi hộ quang cháo. rót vào bên trong tỷ thủy châu một. Chút pháp lực. Ngay lập tức nước ở nơi này bị ép ra bốn phía. Trong phạm vi mấy trưởng nơi đây tức trở nên khô giáo công hiệu của. Bảo châu này quả thật thần kỳ. Thực ra nếu không có vật ấy Lâm Hiên cũng có thần thông tỷ thủy Nhưng nếu thi triển ra Dù không nói là kinh thiên động địa Nhưng động Tính khẳng định là rất lớn Như thế thì đương nhiên có thể kinh động Tới yêu thú bên ngoài Mà tỷ thủy châu bất đồng Chỉ cần một chút pháp lực là có thể dễ dàng Khu động Đây là Lâm Hiên suy tính sự tình chu đáo chặt chẽ Nếu không khi vào Nơi này có lẽ chỉ có dương mắt đứng nhìn Một đạo thuật phiêu phù đánh vào tỷ thủy châu Khiến nó trôi nổi trên Đầu hắn khoảng ba thước Sau đó Lâm Hiên mới chậm rãi quan sát truyền Tống Trần Rất nhanh sự lo lắng đã hiện trên mặt của hắn Nếu như là bách độc Thần quân ở nơi này Lâm Hiên quá nửa không nhìn được lão mà chửi ẩm Lên Theo lời lão quái này Rõ ràng là truyền Tống trận chỉ có một ít tổn Hại nhỏ nhưng theo Lâm Hiên quan sát bây giờ đã không tròn vẹn đầy đủ mà lại còn hỏng tới gần một nửa. Có thể sửa chữa phục hồi hay không vẫn là sự tình nan giải. Lâm Hiên lại không biết hắn nghĩ như vậy thực sự là oan cho lão bách. Độc thần quân lúc trước lão phát hiện truyền tống trận quả thật chỉ có một chút không nguyên vẹn. Đó gọi là kẻ trí nghĩ đến nhìn điều cũng có một điều coi như sơ sót. Bách độc thần quân tuy anh kiệt một. Đời nhưng trong lúc vô tình đã đem tiểu cấm chế bảo vệ truyền tống. Trận phá đi. Bình thường mà nói cho dù là ở cổ xưa hay hiện tại truyền tống trận. Cử ly xa đều là vô cùng quý giá. Trung quanh sẽ có bố trí tiểu cấm chế. Bảo vệ. Đương nhiên như vậy thủ đoạn này sao làm khó được tu tiên giả. Nhưng có thể đối kháng tai họa tự nhiên. Cho dù là qua động đất. Núi lửa vẫn có thể bảo vệ cho truyền tống trận được lưu truyền. Mà truyền tống trận này do cấm chế bảo vệ đã bị hủy. Mấy chục năm trước khi mà khổng tước tiên tử còn đang bế quan. Có hai tam cấp yêu. Thú từng ở chung quanh nơi này đại chiến một trận trận chiến này đã gây ra chấn động vô cùng lớn. Đáy hồ cũng bị lan đến khiến cho truyền tống trận bị hỏng tới phân nửa nguyên ủy chuyện này Lâm Hiên vốn không biết mà nếu cho dù rõ ràng thì cũng đâu thể ngăn cản được. Sau khi buồn bực trong chốc lát, hắn tập trung tinh lực lần nữa tiếp tục quan sát truyền tống trận. Hai canh giờ sau, đôi lông mày vốn đang nhăn lại của Lâm Hiên khẽ giãn ra, vẻ lo lắng trên mặt cũng tiêu tan. Sự tình vốn không xấu như lúc ban đầu truyền tống trận này mặc dù không còn nguyên vẹn nhưng các vị. Chí mấu chốt không bị hỏng. Nhưng nếu là tu tiên giả bình thường có lẽ không có cách nào phục hồi. Chỉ là Lâm Hiên đã từng nghiên cứu qua. tuyền cơ tâm đắc đối với trận pháp cũng có hiểu biết nhất định nên có thể đem trận này sửa chữa. Có điều là phải tốn không ít tinh lực mà thôi. Dù sao hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Lâm Hiên từ bên hông rồi súm một túi chữ vật nhỏ, đem toàn bộ thiết tinh và ngọc mẫu bên trong đổ ra. Bởi vì truyền tống trận bị phá hủy nghiêm trọng, cho nên trừ hai thứ này ra, còn cần thêm một số tài liệu chân quý khác. May là gia tài của Lâm Hiên phong phú có thể so sánh cùng Nguyên Anh kỳ lão, quái nên cũng không khó gom góp đủ. Thế là hai tháng kế tiếp, hắn không ngừng nghỉ thực hiện công việc tu bổ, Cho dù có thể ít tốc nhưng quả thực có những khi rất mệt mỏi, hắn đành khoanh chân tính tỏa trong chốc lát. Lâm Hiên sở dĩ liều mạng tu bổ như vậy là có nguyên nhân. Nói ra cũng, xui xẻo đồng phủ của vị khổng tước tiên tử nhân vật có thể so sánh. Với nguyên anh trung kỳ lão quái lại không quá xa nơi này. Mặc dù Lâm Hiên có liếm khí công pháp thần diệu, nhưng tại nơi nguy. Hiểm của một vị yêu tộc đại cao thủ Mà hành động thì quả thực làm cho Kẻ khác hãi hùng Cho nên sửa xong truyền tống trận Sớm chút nào Sớm thoát ly nơi nguy Hiểm này chút ấy 60 ngày không hề coi như lâu Hôm nay lâm hiên ngửa đầu Lại Dối lưng một cái Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ Hắn hao hết trăm cây nhìn đắng Cuối cùng mới đem cổ truyền tống trận Này tu bổ xong Hoàn hảo trong khoảng thời gian này không phát sinh ra điều gì bất trắc. Lâm Hiên phủi tay sau đó lấy ra năm khối linh thạch đem sắp vào trong. Chuyện tống trận, hắn hít vào một hơi đánh ra đường pháp quyết vào. Trong trận, sau đó Lâm Hiên lòng đầy hy vọng đợi chờ. Qua một lúc lâu lại không thấy một chút đồng tính, Lâm Hiên không nhịn. Được trợn tròn mắt nếu như theo suy tính bình thường. Chỉ sợ là đầu của truyền tống trận này không tồn tại hoặc là bị tổn hại nào đó. Nhưng Bạch Độc Thần Quân nói rất rõ ràng, truyền tống trận này là đơn. hướng vậy đương nhiên có tồn tại một chỗ để truyền tống tới bên kia. Trước mắt rõ ràng đã sửa xong, vì sao truyền tống trận vẫn không thể sử dụng? Chẳng lẽ khi sửa chữa hắn đã phạm sai lầm? Mặc dù khả năng này là không lớn, hắn rõ ràng đã rất cẩn thận, Lâm Hiên lại đem truyền tống trận kiểm tra khắp một lần nữa. Hơn nữa còn. Thay linh thạch hạ phẩm bằng trung phẩm. Kết quả sau khi đem pháp lực. rót vào vẫn không có hiệu quả. Lúc này Lâm Hiên thực sự buồn bực. Rơi vào đường cùng hắn lấy tuyền Cơ tâm đắc ra bắt đầu nghiên cứu về truyền tống trận. Mấy ngày sau Lâm Hiên đem ngọc giản thu về. Vẻ mặt trở nên cổ quái. Quay đầu liếc mắt sang bên cạnh truyền tống trận. Cùng truyền tống trận hình tròn bình thường bất đồng trận này lại là Ngũ giác có 5 góc Mỗi góc lại có một hút tròn cỡ nắm tay Dùng để Lắp đặt linh thạch Đối với điểm đặc thù này Ban đầu Lâm Hiên vốn không để ý Nhưng ở Trong tuyển cơ tâm đắc hắn tìm được một đoạn giới thiệu về điều này Loại truyền tống trận 5 cạnh này Hiện tại sớm đã thất truyền cho Dù thời kỳ thượng cổ cũng vô cùng hiếm thấy Nó có ưu điểm ra sao? Tuyển cơ tán nhân cũng không đề cập rõ ràng lắm, nhưng mà có một điểm, chắc chắn động lực cung cấp cho trận không phải là do linh thạch mà là dùng năm hốc trống kia để lắp đặt năm loại yêu đan có thuộc tính khác nhau. Sau khi rõ ràng điều này, Lâm Hiên kinh hãi tròn mắt rồi trầm ngâm một chút, đem thần thức chìm vào tối chữ vật. Sau khi tìm tòi một hồi cuối, Cùng tìm ra bốn quả yêu đan Mặc dù hắn có số lượng yêu đan nhiều hơn khá nhiều Nhưng do thuộc Tính trùng hợp Không nhiều không ít còn thiếu một loại